Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net IQ của cô cao e quê cũng không thấp Lần này một chữ cô không để lại liền tạm nghị học đi ra nước ngoài Còn nóng lòng đem mình bán ra bên ngoài Như là xe mắt loạn hết cả lên Cô vốn tin tưởng rằng Tình cảm của cô là phương diện vừa lòng Mới được thông suốt Không nghĩ tới ngay cả thời kỳ phản nghịch của cô cũng bị sắt mũi Hoàn toàn khác với hành vi trước đây Thật là dọa đến anh Em cũng biết Anh không phải là một người anh trai, biết rõ rảnh em gái. Anh cũng không muốn hồ to gọi nhỏ với em. Anh rất giận em xảy ra chuyện gì cũng không tìm anh thương lượng. Một mình buồn bực, đầu óc mùa mịt tự xử lý. Anh không đáng để em tin cậy như vậy hay sao? Đôi mắt của tượng quan phiên phiên phiến sương mù. Cô không ngờ mọi chuyện lạnh như vậy. Vành mắt không khỏi ửng hồng. Thật là xin lỗi. Là em là em không hiểu chuyện. Anh có tiếng thở dài. Lấy tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Lấy tay... Thầy cô lau đi những giọt nước mắt trong suốt đang nói tiếp nhau lăn dài xuống kia. Có phải ai đã bắt nạt em không? Hãy nói với anh, anh nhất định sẽ giúp em báo thù. Không có ai bắt nạt em cả. Là vấn đề riêng của em thôi. Cô thút thít, bộ dáng hoa lê đáy vũ. Thượng quan tắc dương nhìn thẳng vào ánh mắt của cô thật lâu, sau đó mới tiếp tục mở miệng. Em không thích Vanessa có đúng không? Đó là người phụ nữ mới qua lại với anh không lâu. Cô ngần người, nhất thời tức cười. Anh làm sao lại biết chứ? Từ ánh mắt của cô, anh liền nhìn thấy đáp án. Anh cảm giác từ sau hôm anh giới thiệu bạn gái với em. Em liền thay đổi lạ lạ. Mấy lần nhắc tới cô ấy thì phản ứng đều rất là lạnh lùng. Về mắt cũng không được tự nhiên. Thời dịp anh đi Hồng Kông lén nghỉ học đi ra nước ngoài, càng chứng minh suy đoán của anh. Chẳng lẽ anh đã biết rồi sao? Tượng quan viên viên không dám trả lời câu nào cả. Trong nghe mắt trái tim từng chừng như là ngừng đập. Em chẳng ghét bạn gái của anh lại công khai ý phê bình, mới dùng cách này để kháng nghị kịch liệt sao? Anh cười rồi vào mái tóc cổ cô. Em đúng là đồ ngốc. Nếu anh sớm biết em không thích cô ấy, thì anh đã sớm bất lui tới với cô ấy rồi. Cô nhịn không được thở phao nhẹ nhõm, tâm ý của mình không có bị nhìn ra. Anh không phải là rất thích cô ấy sao? Không dài nhưng cũng chưa đến mức loạn ý tình mê. Anh tuyệt đối là quan tâm em nhiều hơn cô ấy phản lần. Anh không có hứng tố truy cứu nguyên nhân. Phụ nữ làm sao lại nhìn nhau không thuận mắt. Nhưng anh tin tưởng, phiên phiên sẽ không tùy tiện ghét bằng người khác. Nếu muốn anh lập tức lựa chọn, anh nhất định sẽ đứng về phía cô. Nước mắt của thượng quan phiên phiên lại càng rơi nhiều hơn. Không biết là do quá cảm động hay là do hối tiếc. Trước đây cô không hiểu rõ lòng anh. Liền tương tâm bay tới nêu chốc, lăng trì lòng của mình đến muốn nổi điên. Cô chỉ rơi nước mắt mà không nói một lời nào. Thượng quan tắc dương quét mắt nhìn bốn phía. Muốn tìm lấy giấy giúp cô lau nước mắt, cô lại nhào vào trong ngực anh, đem tất cả nước mắt, nước mũi bùi sạch lên quần áo của anh. Chiếc áo sơ mi giá trị xa gì, lập tức trở nên thơ thảm đến không nỡ nhìn. Tổng quan viên viên, anh thông cảm tâm trạng của em không tốt. Trước để cho em dựa vào, nhưng mà đừng có quên, em chính là thiếu anh một bộ quần áo. Em cũng đã biết nhẫn hiệu quen thuộc và sai của anh đi. Anh cũng thật là giày ra, người quậy nhớ đại gia khóc, đúng là không có đạo đức đó. Cô càng ngày khóc càng hăng, bất ức của phiền não đè nén quá nhiều ngày. Một khi phát tiết liền cuộn cuộn không hết, rất có nói dừng lại là dừng được ngay. Em mới chính là không có lễ phép đâu. Anh còn chưa nói xong thì em đã ngồi khóc rồi. Kỳ lạ, anh nói anh còn em khóc em nha. Cô khóc đến ngẹt cả mũi, dùng miệng đề thờ, lại còn muốn nói chuyện đúng là rất cực khổ. Thượng quan tắc dương quấy đầu nhìn trộm cái người đang bận rộn khóc thút tha thút tít trong ngực của mình. Trước kia anh thay cô lấy rìu tử trên cây cao, bị ngã gãy tay, cũng không thấy cô khóc thương tâm như vậy. Lúc mấy tử trong nước tới, chưa quen với cuộc sống New York nơi đây. Anh đặc biệt nghỉ học một năm là muốn cùng với cô để chăm sóc cho cô kịp thời, cũng không thấy cô đặc biệt cảm động. Anh còn cho rằng cô chỉ khoác về ngoài thiên sứ thôi. Còn nội tâm căn bản chính là một tiểu ác ma, không có máu, không có nước mắt, cũng không biết hóa ra tuyến lệ của cô lại phát triển như vậy. Này, nói cho em biết một tin tức tốt. Bọn anh chia tay rồi. Anh nói gì? Cô đột nhiên ngẩng đầu, thiếu chút nữa thì đụng vào cầm của anh. Anh đã chia tay với Vanessa. Anh giống như đang bàn luận về chuyện thời tiết không hề quan trọng. Tượng quan phiên phiên ngây ngẩy như phỗng nhất thời không có cách nào tiêu hóa nổi tin tức này. Vì em ư? Nếu như là đúng thì cô rất xin lỗi Vanessa vô tội rồi. Mũi của cô đỏ hồng, ở trên mặt có hai dòng nước mắt một vài sợi tóc rối loạn dính vào bên má, bộ dáng trật vật có một chút buồn cười. Em suy nghĩ quá nhiều rồi, đơn giản chính là vì tính cách không hợp. Chuyến đi Hồng Kông này. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện